Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Pháp ức chế nước mắt Vẫn nước nợ không ngừng Cô thực sự khóc Ít nhất khóc 2 giờ Nước mắt muốn ngừng cũng ngừng không được Giống như là vòi rồng Thẳng đến khi cửa phẳng bệnh mở ra Y tá đi ra Người nhà cụ Hiệp Lý Vân muội Tương quân toàn thân cứng đầu Y tá đi ra gọi người là tên của bà nội Nơi này Nguyên Hạo đứng lên Nắm tay cô đi về hướng y tá Xin nợ hiện tại tình huống như thế nào Bệnh nhân tỉnh rồi Quan sát thêm 8 giờ Nếu không hôn mê là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường Hai người hiện tại muốn xem bệnh sao Không phải thời gian thăm bệnh Là không thể vào phòng bệnh Tiểu thư y tá ngoại lệ cho hai người bọn họ tiến vào Thăm người bệnh vừa tỉnh Một bộ đồ cách ly, đeo khẩu trang Tương quân mất xưng càng rõ ràng Mà cô cũng còn đang khóc Không có cách nào dừng lại Nguyên hạo nắm tay cô Theo y tá dẫn đến chức dừng bệnh của bà Bà nội thấy nguyên hạo Đầu tiên là suy yếu ngượng ngùng nợ nụ cười yếu ớt rồi sau đó thấy đi phía sau nguyên hạo tương quân ánh mắt hồng giống thọ bà nội lắp bắp kinh hãi từ hốc mắt phím hồng nhìn về phía nguyên hạo nguyên hạo nhếch miệng cười đáng tiếc khẩu trang đang làm cho anh không nhìn ra anh đang cười nhưng ánh mắt mang theo ý cười hiện lên nhưng là thật sự rõ ràng nhóc con còn khóc à giọng bà khàn khàn hốc mắt dưng dưng nâng cánh tay suy yếu hướng chào gái từ nhọ thích khóc Hướng về phía đứa cháu giúp cuộc cũng chịu khóc vẫy tay, kêu nhủ danh của cô. Tiểu nương ngoan, con bị dọa sao, bà không sao. Tương quân nắm lấy tay bà, gắt cao nắm. Lúc đầu cô vẫn còn đang khóc, lúc này lại lớn tiếng khóc ra. Không ai kêu cô đừng khóc, bọn họ đều hy vọng cô có thể tận tình lên tiếng khóc. Bà nội thậm chí mang vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Nguyên Hạo, sau đó cảm kích cợt đầu với anh. Nguyên Hạo cười cười nghĩ rằng nếu xảy ra lần nữa, anh tuyệt đối không nhẫn tâm như vậy. Thủ đoạn anh vừa rồi, bước cô khóc, làm cho anh cảm thấy chính mình thật sự là một người xấu. Thậm chí những người có người nhà đang bệnh khác dùng ánh mắt chán ghét chừng anh. Em xem đi, ai nói với em khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Bà nội không phải đã tỉnh rồi sao? Cái tên vương bát nói bậy bạ đó là ai? Tương Quân còn đang khóc, không đến ngay cả nói cũng không có biện pháp trả lời. Nghĩ rằng người nói câu kia là anh. Sau khi bà nội hiệp ra hôn mê tỉnh dậy Thì phục hồi thật sự mau Chỗ gại dương vì tuổi cao nên khả năng muốn phục hồi như cũ là rất khó Nhưng đại khái thì không có gì trở ngại Tương quân giúp của cũng có vẻ yên tâm Nhưng vẫn chạy qua chạy lại Công ty, đi học và chăm sóc bà nội Cô so với Nguyên hạo thường đi công tác Xem tiến độ công trình còn muốn nhiều việc hơn Ngoài cơ hội ngắn ngủi có thể ở chung với công ty Thời gian cá nhân cô thật sự rất bận căn bạn không có hẹn được thời gian Nguyên hạo thực cảm thấy Cô gái này ngay cả đặc quyền là cái gì cũng không biết Thật sự ngu ngốc Làm cho người khác thương tâm Anh thở dài Đi làm việc một vòng xong trở lại công ty tinh thần ủy oại không phấn chấn Bởi vì thường hay tiểu biệt thắng Tân hôn ngọt ngào Lâu rồi anh lại chưa được đụng đến Rõ ràng người ngay tại bên mình Nhưng cho cô về nhà Bởi vì cô không bỏ được bà nội Đang bị gãy xương chưa lành Anh không để ý đến ngủ nhà cô, nhưng mà cô thì làm sao dám, đương nhiên là từ chối, mà anh cũng càng oán. Nguyên hạo có thể nói là trong thời kỳ quá độ, cũng sẽ đi qua thôi. Cũng không phải là không thấy được mặt, ở trong công ty cũng có thể gặp mặt. Vậy giữa trưa trốn đi một lúc, mang cô ra bên ngoài ăn một bữa no, gần đây rất gầy. Khi anh bước vào cửa lớn công ty, thói quen nhìn về phía cái bàn đặt ngay cửa, Cô không ở vị trí đó, hẳn là ở trong phòng hồ sơ đi Giám đốc, tương quân hôm nay còn chưa có vào công ty nhá Đang lúc anh tính tới phòng hồ sơ liếc nhìn cô một cái Nhân viên bảo cho anh biết chuyện này Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cô ấy Cô ấy nói là ngủ quên, hiện tại đang trên đường tới Cái gì? Ngủ quên? Như thế nào lại không gọi điện thoại cho anh Cô ở xa như vậy, muốn chuyến xe bớt cùng xe điện ngầm Anh đi đón cô, cô sẽ không nên vội như vậy cô gái này thật đúng là không hiểu cái gì tên là đặc quyền đùa dỡn giám đốc đừng trách cô ấy cô ấy gần đây thật sự vất vả nguyên hạo tức giận liếc tên nhân viên nói giúp tương quân một cái vừa lúc là mấy tháng trước chưa làm rõ ràng tình huống đã đem tương quân coi là biểu muội sai vặt mắc nghiệp vụ của cô tôi so với anh biết rõ cô ấy có bao nhiêu là mệt cô không hiểu cái tên là kỹ xảo nói chuyện còn có thể hỏi vì sao muốn gạt người cô gái thành thật như vậy không thích hợp bôn ba bên ngoài khóa học thật sự vất vả nhưng vẫn là thử cố gắng nhưng mà để làm gì cơ chứ. Có khi nghe từ điện thoại thấy cô mỏi mệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net